các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net hắn lắc đầu cười khổ nhưng mà đừng nói về tên kia làm gì cả em không phải đã nói là đói bụng sao mau đến ăn cơm đi ừ. kết quả hạ tớ giật nấu cơm trộn thịt bò ăn rất là ngon làm cho lăng vị ương bất tri bất xác liền ăn liền hai chén cơm nếu không phải bụng của nàng đã không muốn nuốt trôi thì rốt cuộc là nàng vẫn có thể tiếp tục ăn đến bát thứ ba nhìn thấy nàng ăn ngon miệng cùng khen ngợi mình Hạ tử Dực tất nhiên là vui vẻ không thôi. Cũng đắc ý ước hẹn tương lai, hắn sẽ nấu món sở trường nhất mời nàng ăn, cho nàng chờ mong từng thức tài nghệ của hắn. Hai người cơm nước xong, lại vì vấn đề ai rời chén mà tranh luận với nhau một chút. Nếu bữa tối là anh nấu, thì đương nhiên đến viên em rời bát rồi. Nàng nói, em là bệnh nhân, việc phải làm chỉ có một là nghỉ ngơi, để anh rời cho. Hắn nói, nhưng mà em đã khỏe rồi, không có việc gì cả. Vài giờ trước còn phát sốt, làm sao mà lại không có việc gì được cơ chứ? Ngay cả như vậy, cũng chỉ là giờ vầy cái bát mà thôi, cũng không phải chuyện gì là to tác cả. Việc lớn hay nhỏ cũng không quan hệ, đã là bệnh nhân thì phải có thái độ của một bệnh nhân. Nhưng là em... Nếu em giờ thở tình lực lại không có việc gì làm, như là lời nói, thì nằm ở trên giường chờ anh. Anh sẽ cho em mệt, đến không có xí lực cùng anh tranh rờ bát nữa. Hàn lấy vẻ mặt như vừa thề thốt lời thề san sắc, lại tràn ngập biểu tình... Xin mời đã chặn ngay lời nói của nàng, làm cho nàng cũng đành bại trận mà đau mặt trốn đến phòng khách, cũng không dám cùng hắn tranh rửa chén nữa. Cảm giác có điểm buồn cười. Đúng lúc này chuông cửa đột nhiên vang lên trong phòng khách, làm nàng ngây ngốc sừng sốt một chút. Nàng chần chờ đi đến máy bộ đàm, nghi hoặc mà cất tiếng hỏi. Là ai vậy? Vị Ương à, là chị Mỹ Nha. Em ở nhà thật sự là quá tốt rồi. Bộ đàm truyền đến tiếng âm thanh của đồng nghiệp của nàng là chô Mỹ Nha. Nàng ngay ngay mắt, trong khoảng thời gian ngắn có một chút công hiểu, chú Mỹ Nha tại sao lại xuất hiện ở đầu bộ đàn kia. Có chuyện gì sao ạ? Nàng mờ mịt hỏi. Nghe em nói là cảm mạo xin phép ở nhà, là chúng ta tới thăm bệnh, mau mở cửa ra giúp bọn chị với. Thăm bệnh ư? Chúng ta ư? Mở cửa ư? Nàng lại trương mắt nhìn, phản ứng chỉ đột rút cuộc đem vài cái từ ngữ này vào cùng một chỗ, hiểu được ý tứ của chị ấy. Nhưng nàng có vẻ là để ý là... Chúng ta ư? Ừ, một đống người. Em không cần phải lo lắng và chờ đại chúng ta như thế nào đâu. Mọi người ăn cầm no mới tới đây nha. Chỉ cần giúp chúng ta mở cửa và hỏi thăm em một chút là được rồi. Chủ Mỹ nhà nói. Lăng Vị Ương lại giật mình sừng sốt một chút. Tại sao lại đột nhiên như vậy chứ? Bọn họ muốn tới mà cũng không báo trước một tiếng sao. Nhưng mà mọi người đã ở dưới lầu. Nàng không thể đuổi mọi người có hảo tâm đến thăm nàng. Cuối cùng chỉ có thể giơ tay lên. Rồi bật nút mở cửa sắt ở dưới lầu Khách Một tiếng từ bộ đàm truyền đến Đồng thời phát lên tiếng của chú Mỹ nhà hoan hỉ Cửa mở rồi nha Sau đó là một loạt tiếng bước chân Ôn ồn kéo đến Càng lúc càng nhỏ Sau đó tất cả yên tĩnh Ai đó Dạ từ rực rỡ bát xong Từ nhà bếp đi ra cất tiếng hỏi Là đồng nghiệp cùng công ty của em Nàng xách người trả lời hắn Biểu tình trên mặt có một chút tâm trạng lo ngại Làm sao thế Hắn đến bên người nàng quan tâm cất tiếng hỏi, nàng ngâng đầu nhìn hắn. Bọn họ đột nhiên chạy đến đây, không có thông báo trước. Anh, anh có để ý không? Nàng ra dự nhìn hắn hỏi. Để ý cái gì chứ? Hắn có hiểu mà nhăn mà lại. Em không biết, có lẽ, có lẽ anh không nghĩ nhanh như vậy liền gặp mặt bằng hữu của em. Nếu anh nói không nghĩ thì... Anh còn ngày. Giọng của hắn ôn nhô chặn nàng nói tiếp, bình tĩnh, dừng trước nàng nói. Hay em cần anh phải tránh mặt đi. Nếu đúng là như vậy thì anh có thể ở trong phòng không cần phải ra. Không phải. Nàng vội vàng kêu lớn. Em chỉ là sợ anh cảm thấy rất là xấu hổ thôi. Anh vì sao sẽ cảm thấy xấu hổ chứ? Bởi vì bọn họ đều là bằng hữu của em. Anh còn quen biết một ai cả. Còn nữa, em biết chuyện anh ghét nhất chính là nói chuyện xã giao cùng với người không quen biết mà. Nàng nhìn hắn ánh náy nói. Bởi vì em, ngẫu nhiên làm vào chuyện này thì có là gì chứ? Hắn nói xong khóe miệng kẽ nhất cúi đầu hôn lên môi nàng chuông cửa đột nhiên vang lên, làm cho hai người đang hôn nhau có căn chia lìa, đều không nỡ một chút. Lăng vị ương ngượng ngùng đẩy hắn ra, đỏ mặt rồi ác thanh mà nói. Bọn họ đến rồi đó. Hạ giờ dược, dược nhìn ra vẻ mặt diễn lệ mê người của nàng. Ngón tay nhạy vuốt cánh môi có một chút xưng đỏ của nàng nói. Anh ra mở cửa, em vào nhà vệ sinh sở sang lại một chút đi. Tóc có một chút hơi rối đó. Là thật vậy ư? Nàng phàn xa lại, định lấy tay chảy đầu sơ sơ vài cái. Để soi một chút gương đi. Hán đem nàng đầy về phía trong phòng. Tuyệt công nghi phòng bộ sáng mê người này của nàng sẽ bị người khác nhìn thấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net